Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô Lý Công Quảng và công chúa Lý Kiều Oanh có thể không còn có cơ hội được thực hiện nữa. Một liệu 37 cục liệu Có người bảo Bầu máu nóng của chị em chúng tôi đã nổi lên rồi thì không gì ngăn cản nộp. Thời gian qua gấp nên tôi và chị Lan quyết định lên tàu hỏa từ Hà Nội đi thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tìm dấu vết ngôi mộ công chúa. Nếu phát hiện thấy chúng tôi sẽ lập tức trở lại Hà Nội Đưa các nhà khảo cổ học vào kiệp chứng Ngủ trên tờ một đêm Sáng sớm hôm sau chúng tôi đã đặt chân tới thành phố Đồng Hồi Vào nghỉ tại khách sạn Tu Quy Không hiểu vô tình hay hữu ý Mà lần nào cô lễ tân xinh đẹp cũng xếp với chị em tôi Nghỉ ở phòng 203 Với bức tranh thiếu nữ buồn thăm thẳng Điều đó làm tôi cảm giác chảnh lắm Nhưng giờ không phải lúc Phân mua những những điều hoa la cảnh ấy. Nhận phòng xong tôi vội vã rửa mặt uống tạm cốc nước lọc cho đời khác. Giờ cùng chị Lan bàn ngay kế hoạch đến nhà anh Nam chủ nhà. Thuê người khẩn trương đảo tìm dấu vết ngôi mộ công chúa Lý Kiều anh trong khuôn viên nhà anh Nam. Không đợi ăn trưa chúng tôi đến gặp vợ chồng anh Nam trình bày rõ ràng nguyện vọng của mình. Mong anh chị giúp đỡ khai quạt ngôi mộ theo chỉ dẫn của tôi. Anh Nam đồng ý và thuê vài người cũng là Chị em tôi ngồi ở sân dõi theo tốt thở đang đào tìm Chờ đợi tin báo từ anh Nam Trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng, bồn trồn, bất an Sau gần 2 giờ đồng hồ đào tìm Từ dưới hố sâu anh Nam nói vọng lên Đã phát hiện thấy những hàng gạch của một ngôi mổ cổ Nghe anh Nam thông báo Tôi mừng như tưởng tim mình ngưng đập Chị Lan nhảy ngay xuống hố đang đào Rồi thốt lên đầy sụp tộc Thì em ơi quả đúng là mộ công chúa rồi chỉ mừng quá thật là kỳ diện Vâng Chị em mình sẽ sớm hoàn thành Di nguyện của công chúa thôi Giọng tôi ru lên Quý thời gian còn rất ít Nên chúng tôi phải kìm ngán cảm xúc của mình Nhờ gia đình anh Nam lấp lại hố đạ tạ Và giữ kín thông tin về nguồn mẫu cô Mọi việc thu xếp toàn gã Chúng tôi nhanh chóng ra ga đồng hơi Lên tàu hòa trở về Hà Nội Để kịp thời gian đưa với nhà khoa học của Viện khảo cổ học Việt Nam Bảo kiểm chứng ngôi mộ Công chúa Lý Tiêu Anh Giúp chúng tôi có thêm cơ sở pháp lý tiến hành triển khai kế hoạch khai quạt tiếp Ngày 6 tháng 6 năm 1972 vào giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường Cùng tiến sĩ Nguyễn Giang Hải Anh Lễ Doãn Thăng, Chị Nguyễn Bích Lan Và tôi lên tàu đi thành phố đồng ở tỉnh Quảng Bình Xám sau đoàn chúng tôi vào đến nhà anh Nam để xem xét hiện trường ngôi mộ. Như lời tôi dặn từ trước. Anh Nam cùng vài người dân địa phương đã đào rộng ra khoảng 1 mét đủ để nhìn thấy một góc ngôi mộ được xây bằng gạch cho mọi người quan sát. Hai nhà khảo cổ xem xét tỉ mỉ, hiệp dáng hoa văn các mẫu gạch bôi vữa của mộ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường bước đầu nhận định. Cấu trúc và chất liệu này Đúng là của mộ cổ hoặc kiến trúc cổ nào đó. Đây chắc chắn là ngôi mộ cổ chứ không phải kiến trúc cổ nào đâu các chú ạ. Công chúa đã cho cháu nhìn thấy ngôi mộ có hình khum khung, cháu nghĩ công chúa không lửa cháu đâu. Tôi rụt rẻ thừa với các nhà khoảng, thả cổ học. Chú thật sự rất ngạc nhiên và khâm phục linh cảm tuyệt vời của cháu. Về Hà Nội, chú và chú Nguyễn Giang Hải sẽ nhanh chóng làm công văn trình cơ quan của thẩm quyền, cấp phép cho đảo khảo sát. Có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường nói với chúng tôi. Ngày hôm sau, đoàn chúng tôi lên tàu và trở về Hà Nội. Điểm hân hoan tràn ngập suốt hành trình khiến cho mọi người cài mở hơn. Tôi và chỉ Lan nói được khá nhiều với hai nhà khảo cổ về tâm nguyện của mình. Điểm hạnh phúc thì được đóng góp một phần công sức để tri ân với tiền nhiên. Hai nhà khảo cổ cũng vẫn khởi không kém và động viên chúng tôi rất nhiều. Cứ tưởng việc thai quật ngôi mộ của công chúa Lý Kiều Anh sẽ thuận lợi, được tiến hành nhanh chóng. Thế nhưng chúng tôi phải đợi, đợi mãi mà chưa thấy công văn của chú Lân Cường đâu cả. Trong khi đó, một phần ngôi mộ cổ đã phát lộ, không được trông giữ cẩn thận, rất có thể sẽ bị mưa nắng, bão gió phá hủy. Nóng ruột quá, chúng tôi lại tìm đến viện khảo cổ học Việt Nam để xem thử hư tín nạn. Tại nơi mình biết phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường đã đi công tác nước ngoài ngay sau khi tự đóng mới về Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Giang Hải chuyên nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net